Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói của cô Nhưng tính mạng của những đứa trẻ bây giờ là quan trọng hơn hết Nên anh vội vàng ra lệnh cho cả chung đội rút về nhà trường bản Trên đường trở về Phan Văn Nụ đã kể hết toàn bộ sự thật cho Trung Ý Lâm và tiểu đội trưởng nghe Hai người dường như không tin những lời lẽ hoang đường mà Phan Văn Nụ vừa kể Cho tới khi được gặp đám người dân bản đang kéo nhau đi tìm người Thì lúc này họ mới tin lời nói cô nụ vài phần. Về đến nhà trường bàn thì Trung Quý Lâm đang đứng ở dưới cất tiếng gọi. Hai ông bà trường bàn có ở nhà không? Chúng cháu đã tìm thấy đồng chí Phan. Sau câu nói này của Trung Quý Lâm thì trong nhà phát ra tiếng bước chân nặng nhọc, rồi cánh cửa mở ra. Bà vợ trường bàn bước ra giọng vẫn còn ngái ngộ. May mắn quá, thì tìm thấy rồi các cháu mau đưa cậu ấy trở lại đơn vị để tránh gặp lại những cái chuyện rắc rối ở nơi này quan mã dựng nó nhắm vào cậu ấy rồi. Né xong bà trưởng bản toan khép cánh cửa lại thì trung úy Lâm bèn giật giọng, "Ơ nhưng mà thư bà trong bản đang có bốn đứa trẻ mất tích, chẳng lẽ ông bà không có biết?" Bà vợ trưởng bản lúc này mới ấp úng nói, "À, có biết có biết, nhưng mà ông nhà tôi cũng đi cùng bà con dân bản tìm rồi, nếu các cậu rảnh thì có thể đi giúp đỡ mọi người, chứ các cậu đi đi già mệt rồi, già cần về nghỉ ngơi." Thế độ của bà vợ ông Trương Bản khiến Trung Úy Lâm và tiểu đội trưởng lúc này thật sự bất ngờ và bắt đầu hoài nghi. Bà vợ của Trương Bản quan sát thấy ánh mắt của Trung Úy Lâm nhìn mình thì cũng tỏ ra suy nghĩ. Đơn nhiên ánh mắt của bà ta dừng lại nhìn chằm chằm vào Nụ. Thế Nụ cũng đang nhìn mình với một ánh mắt đầy căm hận, bà ta trong phút chốc thấy ánh mắt của cô con gái mà bà ta đã nuôi từ 16 năm trời đang hiện lên trong ánh mắt của Nụ thì liền thắng chốc giật mình hướng ánh mắt của Phật Tân đi chỗ khác, đột nhiên nụ liền hét lớn. Mau Mà, mau cứu bọn trẻ, bọn chúng đang bị giam trong căn buồng của vợ chồng Trừng Bán. Bà vợ Trừng Bán lúc này liền tỏ ra hốt hoảng trước câu nói của nụ, thì liền vội vàng chạy vào trong nhà đẽn khép cánh cửa lại, thì nụ đách chạy như bay lên trên sổ Phật Ta ngã ra sàn. Trùng Ích Lâm cùng Phan và tiểu đội trưởng vội vàng lao lên rời tiến thẳng vào trong buồng của hai vợ chồng trừng mắt. Một bóng đen nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, ngay khi cánh cửa buồng vừa được mở ra thì tiểu đội trưởng liền kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh. Khi suýt chút nữa anh đã chạm vào cái gương mặt bôi những loại màu mè kỳ dị. Khuôn mặt ấy chính là của một đứa trẻ hai chân bị treo ngược lên xà nhà. Trịnh Úy Lâm cầm chiếc đèn liên quan liên lại một lượt thì phát hiện ra ba đứa trẻ khác cũng đang trong tình trạng bị trong ngược lên như vậy. Dế đất là một chiếc chậu vỏ con rào sắc nhỏ đất để sẵn đặt bên dưới. Lão Trừng Bàn thì vẫn ngồi xếp bằng miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm mà không quan tâm đến sự khó mật của ba người. Chung Ý Lâm liền nháy mắt cho Phan, hiểu ý Phan liền lao tới ôm chặt Lịch Trừng Bàn. Ngay khi Phan ôm được người lão ta, Phan cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt. Lão ta mở mắt trừng ra rồi hét lớn Chúng mày Một lũ chúng mày phá hỏng hết kế hoạch bao năm qua của tao Tao sẽ giết hết chúng mày Mặc dù toàn cơ thể của Phan lúc này đã bị lệnh bút Thế nhưng mà Phan vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng Ông chặt lấy lão trường bàn Chủ ý lầm bà từ đội trường thì liền vội vàng Đưa bốn đứa trẻ đang bị trao lươi lửng xuống dưới Ngoài ra, lúc này bà vợ của Trương Bàn sau cú đẩy của Nụ thì cũng đã đứng dậy, bà ta nhanh chóng chạy đến trước bàn thờ, luồn tay ra bắt thương, lấy ra mấy lá bùa rồi ném thẳng về phía của Nụ, khiến cho Nụ sững hãi lùi về phía sau. Nhưng một lá bùa đã rơi đúng vào chân của Nụ, khiến cho cô ta ngã rạp đất ôm lấy chân kêu lên đau đớn. Bà vợ của Trương Bàn lúc này liền cất lên một điều cười thê thảm. Bà ta vừa cười vừa đưa đôi mắt Đăng long lên sầm sọc vì giận dữ Nhìn nụ rồi nói Thì ra chính là mày con gái yêu của ta 16 năm vợ chồng ta vất vả nuôi mày Bây giờ mày lại dám ngăn cản kế hoạch của bọn tao Lần này ta sẽ cho mày hồn bay phách tán Mày chết đi Rất lời bà ta rú lên một tiếng ghê rợ Rồi vòng tay về phía sau ban thở Trên tay lúc này lại thêm một nắm bùa nữa nhằm thẳng vào người của nụ mà ném. Đúng lúc ấy thì mấy người chiến sĩ từ bên ngoài chạy vào, nắm bùa của bà ta vừa ném trúng mấy người chiến sĩ rơi vũng vãi trên mặt đất. Bà ta trợn trừng đôi mắt nhìn mấy người chiến sĩ trong sự uất hận. Cờ lúc ấy tiếng của chúng ý lầm trong bổng vang lên. Các đồng chí bắt lấy bà ta không được để cho bà ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net